liên tiếp đánh ra chín quyền trong không khí vang lên những tiếng phẩm phập. Đây là phong lôi kiều kích, đòn sát thủ của tổng quán chủ đấy, để nhảy kê chết chắc. Mấy năm không thấy võ công của tổng quán chủ lại tiến bộ, thật sự quá đáng sợ. Chín quyền tổng đông tung ra gần như đánh nát cả không khí, nhưng la thuần vẫn đứng lùi lùi bất động, một tay để sau lưng, một tay đuổi nghiền ra quyền đánh thận mạnh vào nắm đấm của tổng đông. Phanh! Sau một tiếng vang rất lớn, tấm đông bay ra ngoài nhờ đạn pháo, đập vào bức tường cuối khán phòng. Sau khi người trở xuống, ông ta bắt đầu ho ra máu. Tất cả mọi người đều lặng thinh. mấy kẻ mới vừa hồ hào như bị nắm cổ họng, gương mặt tràn đầy vẻ khó tin. Sao lại thế được? Chỉ một quyền thôi ư? Suốt cuộc, có người nghẹn ngào hồ lên. Cả khán phòng lập tức nổ tung, thi nhau lên tiếng.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 nhưng bây giờ mấy chục năm dài vọng đều như nước đổ biển bố tống đình sơn từ bên ngoài xông tới đỡ tống đông dậy nói bố bố sao rồi tống đông lắc đầu nói bố không xong rồi kinh mạch đã đứt không sống nổi quá ba ngày đâu ông ta ngẩng đầu nhìn về phía la thuần nói tôi xin cậu một việc tha cho nó một con đường sống cho nó chút sa nghiệp con trai tôi như vậy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 bỗng nhiên quỳ thục xuống nói cậu xin anh giúp tôi báo thù lao thuần tò mò hỏi tống đông đã không sống nổi quá ba ngày rồi cậu còn thù hận gì phải báo chứ trong ánh mắt thiếu niên tràn ngập căm thù điểm nhiên nói tôi muốn giết cả nhà ông ta la thuần nhếch mày nghĩ thầm thằng bé này chẳng qua mới mười lăm tuổi sát khí nặng nhiều vậy nếu không quản chế chỉ sợ sẽ đi nhầm đường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 Là lưỡi bộ dạng sắp tắt thở Ngài phụ phí xoa đầu cô bé Nói Đợi ngày mai sau khi chị đi làm sim điện thoại Mượn tiền bạn xong sẽ đưa em Ăn một bữa ngon thịnh soạn Đậu đậu kêu dềm nói Chắc em không đợi được ngày mai đâu Trời em chết đói Chị cho em ở chỗ này cho rồi Ngài phụ phí đang muốn nói chuyện ngẩng đầu thấy la thuần Lúng túng cười nói Thật khéo quá Đậu đậu thoáng cái nhảy dựng lên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 Anh quay đầu lại nhìn hắn hỏi, "Nhà họ Ngải phải không? Là nhà họ Ngải nào?" "Sao đây, trông có vẻ như mày vẫn muốn gây chuyện nhỉ?" Tiên Thanh Điền cười, đi tới phía La Thuần, trong dáng đi của hắn vững vàng, hai tay đung đưa, như thể sẽ ra đòn bất cứ khi nào, xem ra hắn cũng là một cao thủ võ đạo. Ngải Vũ Phi gấp gáp khuyên nhủ, "Anh hai, em với anh đi về đi, đừng gây gổ với người ta nữa được không?"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 chỉ mỗi thái cổ tinh bàn đã đủ để triệt tiêu tất cả sức mạnh của đối phương nhưng làn da anh lại hơi nóng rát trên áo xuất hiện một cái dấu tay bên trong sức mạnh của hắn có hỏa sắc mặt tên thành điền hoàn toàn thay đổi lùi về phía sau hai bước trầm giọng hỏi rốt cuộc thì mày là ai ngải vũ bằng một giọng nói trầm thấp vang lên ở phía sau mọi người cùng nhìn về phía đó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 không rõ là mày ngu ngốc hay không hiểu thật. Hở? La Thuần không nói nhảm, trực tiếp tuôn ra chân khí lôi điện. A! Ngài Phổ Bằng hét thảm, toàn thân co quắp, giống như trong miệng cắm dây điện cao thế. Cho dù là Lý Thành Lôi cũng không chịu nổi loại đau đớn này. Cuối cùng, xương cốt ngài Phổ Bằng vẫn không đủ cứng rắn, chưa đầy 10 giây đã không chịu nổi nữa, hắn vội vàng hô to. Nhà họ Ngài bọn tao còn 2 viên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 dù da thịt của La Thuần có thể chịu đựng được nhiệt độ cao nhưng anh vẫn thấy vô cùng nóng rát anh vội vàng quẳng hỏa tinh xuống đất ngón tay anh đã bị bỏng đến mức phồng rộp còn nền đất lát đá hoa cũng đã bị nung đến mức xuất hiện một cái hố nhỏ La Thuần cảm thấy trong đôi mắt mình đều là ngọn lửa nóng đến mức đầu anh như sắp nổ tung hỏa tinh dưới mặt đất trượt bốc cháy nung mặt đá hoa thành nhầm thạch nóng chảy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 Đến Hoàng tổng còn ăn nói khép nép với người nhà họ Diệp như vậy, đặc biệt là La Thuần này, như thể anh mới là chủ của nhà họ Diệp, không lẽ anh thật sự có bản lĩnh thần thông quảng đại gì sao? Trong lòng Đinh Uyển thấy vừa hối hận vừa hổ thẹn, đúng là uổng cái danh có đôi mắt tinh tường của mình. Cô ta cứ ngỡ với được Trương Văn Hải là coi như tương lai không phải lo nghĩ nữa, ngờ đâu cô ta lại năm lần bảy lượt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 giết nó, giết nó cho tao. nhưng người đàn ông trung tuổi chuột mắt không động thủ mà trầm giọng cất tiếng hỏi: cậu giúp cuộc là ai? tổng sứ thiên cảnh nổi tiếng trên đồi này chỉ đếm trên đầu ngón tay, cơ bản ông ta đâu biết cả. nhưng người thanh niên này đã là đại tổng sứ thiên cảnh đỉnh cấp mà ông ta lại chưa từng gặp bao giờ. vẫn còn một tay nữa. la thuần không trả lời, trên tay lại xuất hiện một phi đao.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 thoát cái đã xuyên thủng hai bàn tay của ông ta. vào lúc then chốt, ông ta giơ tay lên, phi đao bay lệch hướng, đâm xuyên qua bà phai ông ta, cắm lên cửa kính xe ở phía sau. đó chỉ là một cây phi đao bình thường, nhưng vào tay lao thuần, nó đã có uy lực còn mạnh hơn cả đạn súng. sắc mặt của người đàn ông chột mắt tái nhợt, ông ta lùi lại vài bước. bà phai đã bị thương, không còn sức ra tay tiếp nữa. sắc mặt diệp nguyên phi càng thêm khó coi.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 Hết sức bắt mắt. Các khách khứa tới mừng Khánh Thành đều là những danh nhân trong giới làm ăn ở Hà Đông tranh nhau lên tiếng chúc mừng La Thuần. Buổi trưa, đến giờ hoàng đạo, tựa La Thuần cắt băng Khánh Thành mới khách khứa vào trong võ quán tham quan. Mà ở ngoài ô thành phố Hà Đông, vài cỗ xe hơi màu đèn phóng đi vun vút, chạy thẳng tới hội võ thuật tình hà. Trên chiếc xe đi đầu, treo tấm vải in năm chữ Hội võ đạo đồng minh.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 thì đồng nghĩa với việc đối đầu cùng hội đồng mình, như thế sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Hội đồng mình là cái thứ khỉ gió gì, không có hứng. Lý Thanh Lôi trợn mắt, cất tiếng từ chối luôn. Trước kia, anh ta đã từng nghe đường hiệp nói về những chuyện tiêu cực của hội đồng mình, nên đoán rằng La Thuần cũng sẽ không đồng ý. Sắc mặt đình phát nguyên tối sầm đi, gã nói với hai ông cụ ở phía sau. Âm dương nhịa lão, cái này bất kinh với hội đồng mình,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 bao nhiêu năm này không ai nghe ngóng được động tĩnh gì, không ngờ họ cũng gia nhập vào hội đồng minh. người bên trái tên phó dương là anh trai, người bên phải là em trai phó âm võ công của hai người này một âm một dương cực kỳ lợi hại. hội đồng minh suốt có lai lịch thế nào mà mời được cả cao thủ đỉnh đến vậy? nghe thấy tiếng gì rầm thảo luận ở xung quanh, đinh phan nguyên càng thêm đắc ý gã lùi về sau vài bước để âm dương nhị lão ra tay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 Máu trong cơ thể sôi lên Cả người có cảm giác như cơn lạnh thấu Tới tận xương Phó âm khẽ hơi một tiếng Trong ánh mắt lộ ra vài phần kinh ngạc Cùng lúc đó Lưỡi kiếm dài và mảnh của đường hiệp Lặng lẽ đâm lén từ phía sau lưng phó âm Phó dương cảm thấy Lông tóc sau lưng mình dựng ngược ca lên Lập tức đề cao cảnh giác Chẳng buồn ngoái lại nhìn Mà chỉ trở tay đấm vào khoảng không phía sau Đường kiếm của đường hiệp Bỗng chốc thay đổi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 ông ta nói được một câu thì lại run một chập kinh ngạc đến mức không nói nên lời phó âm vội vàng chạy tới đỡ anh trai chắp tay với la thuần che già băng mọc hai chúng tôi xin nhận thua ngày sau sẽ còn gặp lại đình phan nguyên cuống quít lên mới mới thế mà hai người đã nhận thua rồi à hai vị giỏi như thế sao không đánh lại nổi một thằng nhãi danh âm dương nhẹ lão hừ lạnh một tiếng mặc kệ gã quay người đi luôn